Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản chuyện cùng với bộ truyện tà tù luyện võ học có thể bạo kích của tác giả Tân Phong và qua tập 1 thì không biết là mọi người có cảm nhận như thế nào về bộ truyện này mọi người hãy chia sẻ với Khổng Lão Mẹ thông qua các hình thức comment ở dưới mỗi video nhé và nếu như mọi người yêu thích bộ truyện này cũng như là yêu thích giọng đọc của Khổng Lão Mẹ thì hãy nhớ ấn like chia sẻ đăng ký kênh cũng như là đừng hết để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lão Mẹ nhé. Bây giờ thì mấy các bạn chúng ta sẽ cùng nhau được với các diễn biến tiếp theo của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. lời này vừa phát ra đám bang chúng xung quanh đều nhìn về phía đối phương cũng có vẻ mong chờ không liên quan gì tới các người ôi đáng tiếc lâm phàm từ chối khéo léo ta là người đứng đắn ngô tuấn rất kinh ngạc bèn chỉ vào đồng bọn bên cạnh nói người là người đứng đắn sao đương nhiên còn người ta cũng vậy ngô tuấn vỗ tay sau đó dơ ra nói người xem tất cả chúng ta đều là người đứng đắn đương nhiên sẽ làm chuyện mà người đứng đắn để làm Ừ. nói có lý lâm phàm đang muốn về phòng tù luyện cũng bị bọn họ thuyết phục tìm một lý do an ủi bản thân Tàn nỗ lực đến hiện tại mỗi ngày tù luyện chưa bao giờ ngưng nghỉ thỉnh thoảng lại ra ngoài thảm thấu một chút cũng không quá đáng đúng không huống hồ, hồ người ta đã nhiệt tình mời mọc từ chối mãi vẫn không thể từ chối được nếu cứ tiếp tục như vậy cũng có vẻ khẩm biết phân biệt tốt xấu bên đầu lại đắc tội với đối phương để phòng ngừa đối phương ghi hẹn trong lòng đi một lần cũng chẳng sao Nói ba xạo an ủi chính mình xong Vậy thì cảm ơn lý tốt của Ngô Hình Lâm phàm rất khách sáo Người ta đã khách sáo như thế Hắn còn có thể nói gì Chỉ có thể chân thành cảm ơn Lăn lộn không mất mặt Có người nguyện ý để người lăn lộn là khởi đầu tốt Đàn ông con trai vốn đơn giản như thế Cho dù chưa quen thuộc lắm Nhưng một khi tìm được chủ đề chung Bọn họ có thể kể vài sát cánh Cười cười nói nói Rất chi là hài lòng Về trong thành có vô số thành lâu, có chỗ đơn sơ cũng có nơi xa hoa. Nếu đổi lại kép trước, thành lâu vốn là mục tiêu chủ yếu cần phải nghiêm trị, nhưng ở nơi này nó chỉ là nơi tầm thường mà thôi. Ở đây không chỉ có dục vọng mà còn có tình yêu, còn có tài nghệ. Ngô Tuấn bắt đầu kể tình huống ở thành lâu và đủ loại sự tích về thành lâu cho Lâm Phong nghe. Có cầm tử ca phòng lưu phòng khoáng lưu luyến nơi này, cho rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực. nhưng cuối cùng lại bị lừa tới táng giả bại sản bị cô nương bên trong đá bay cũng có các cặp đôi lưỡng tình tương duyệt cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm buổi tối là lúc thành lầu làm ăn tốt nhất đây là lần đầu tiên lâm phàm tới nơi bướm hoa như vậy yển vũ các tọa lạc ở khu thành chính trong thiên cửu thành Khai tới đây đều là loại người có năng lực tiêu phí ngoài cửa có, có mấy gã sai vặt tươi cười nịnh bợ đón khách vào nếu ban ngày tới đây có thể thấy đủ loại cô nương thiên kiều bá mị đứng trên lầu các vùng vẫy khăn tay Quyến rũ người qua đường đi vào nhưng đến buổi tối vì việc làm ăn quá tốt nên bên trong có vẻ bận bịu hết mức lúc này bọn họ đang đứng trước cửa yên vũ cát một đám người vây lại với nhau chúng ta định tới yên vũ cát là sao để cũng đến rồi người còn hỏi chúng ta quyết định vậy đi cho dù phải tiêu bao nhiêu tiền vào rượu và thức ăn cứ đợi sau khi xong chuyện lại chia đều nếu gọi cô nương thì tự mình trả Được chưa? Được ta không có ý kiến Cũng đã đứng ở cửa Cho dù không được cũng phải kiên trì nói được Trong số này cũng có người lần đầu tiên tới Yên Vũ Các Các nơi phồn vinh cao cấp như vậy Có căng thẳng một chút cũng rất bình thường Sờ túi một hồi nghĩ đến tiền rượu chia đều Hẳn ăn một bữa sẽ không mất bao nhiêu tiền Bọn họ cũng có dũng khí hẳn. Ngày sau đó Bọn họ lại nghĩ đến mấy cô nướng đủ loại sắc thái bên trong Lâm phàm nhìn thành lâu xanh vàng rực rỡ Trong lòng đã giả xúc động muốn lùi lại Không ngờ lại đến thật Quên đi Vào xe một hồi tăng thêm kiến thức Uống một ít rượu Xong rồi lại trở về Tuyệt đối không dừng lại quá lâu bên trong Coi như giữ mình trong sạch Chúng ta đi Mới vừa tới gần đã có gã sai vặt cơ chí Phát hiện ra bọn họ Ý cười đầy mặt tiến lên chào đón Mấy vị đại gia mời vào bên trong Các cô nương đi ra tiếp khách Chẳng biết tại sao Lâm Phạm lại cảm thấy hơi thích thế giới như vậy. Đơn giản không làm bộ, cứ quả mình chính đại như thế. Mấu chốt là còn hợp pháp. Theo gã sai vạt tiến vào yên vũ các, Lâm Phạm tò mò đánh giá xung quanh. Cậu có thể nhìn ra môn chế tạo yên vũ các tốn kém nhiều tiền của tới mức nào. Khó tránh nó có thể tạo ra danh tiếng lừng lẫy ở thiên kiều thành. Chỗ rẽ là một lầu cát sơn màu nâu. Chẳng các trần xong được chế tạo tình xảo mơ hồ lộ ra ánh sáng nhu hòa. Thì thoảng lại có bóng mờ nhạt phất qua, như các nữ tử bên trong đang kéo tà váy dài để chè khóe môi, mặt mày như nước mùa xuân. Bầu không khí bên trong và bên ngoài như hai thái cực đối lập rất rõ ràng. Bên trong là cảnh ca mùa Thái Bình, sườn khói lượn lờ khiến người ta có cảm giác như thật như ảo. Nơi bướm hoa tẩm hoàn tác nhạc, khó tìm được chút chân tình. Mãi đến khi đi tới tất cùng bên trong, Lâm Phàm mới biết được thành lâu trần chính ra sao. Thật đúng là thiên đường. bọn họ được gã sạch vật sắp xếp người trong góc. Bên trong có quá nhiều khách, vị trí cũng có hạn, huống hồ có thể trở thành gã sạch vật nơi này, có ai mà không có hỏa nhãn kim tinh. Từ cách ăn mặc, mặt của khách tới đây bọn họ có thể nhìn ra năng lực tiêu phí của khách lớn tới cỡ nào. Tối đa cũng chỉ có thể ngồi trong sảnh lớn. Về phần giá thuê phẩm riêng thật không rẻ. Mấy vị đại gia các cô lớn thế nào? Yên Vũ các cần gì có đó, hoàn mập yến gẩy, chỉ cần đại gia đưa ra yêu cầu. Chúng ta có thể thỏa mãn hết. Lâm Phàm ngồi ở bên kia không nói gì. Người muốn chờ gái miễn phí thì chỉ cần nhìn là được rồi. Sau đó, Hà Lệ đưa nh nhìn về phía đám người Ngô Tuấn, phát hiện vẻ mặt bọn họ hơi cẩn trọng. Xem ra bọn họ cũng chưa từng tới đây bao giờ, không dám mơ miệng lung tung. Nếu trong túi no đủ, đương nhiên có thể buôn lời lỗ mãng, dẫn tất cả lên cho ta. Kỹ năng nhìn mặt bắt chuyện của gã xe vặt đã đa tới cảnh giới viên mãn. Hàn ta nói với vẻ nhiệt tình mà không khiến đối phương mất mặt. Để tiểu nhân giới thiệu cho mấy vị đại gia một chút tình huống của Yên Vũ Các, cô nương trong Yên Vũ Các trở thành bốn đẳng cấp, phân biệt là Mộc Đồng Ngân Kim. Về giá tiền, các đẳng cấp tương ứng với một lượng, ba lượng, mười lượng, mà giá cao nhất đương nhiên thuộc về cô nương được đầu bảng, thường phải hẹn trước mới được. Không biết mấy vị đại gia cần đẳng cấp nào? Theo gã xe vật nói rất lời, bọn họ thẩm hít một hơi thật sâu. thật đắt những nơi khác chỉ có giá vài đồng gã sai vặt nói mấy vị đại gia vài đồng các ngài nói là hẻm nhỏ tầm thường Yền vũ các chúng ta là thành lầu tốt nhất xa hoa nhất thiền kiểu thành các cô nương đều có chỉ thức hiểu lễ nghĩa phải dạy dỗ mới có thể tiếp khách mấy cô nương ở nơi khác không thể sánh nổi đâu sau khi người gã sai vặt giảng giải xong bọn hắn châu đầu ghé tai thảo luận cho ta một cô loại mộc ta cũng vậy ta đồng ngô tuấn ra hỏi lâm huỳnh người cần loại nào cứ mở miệng không cần khách sáo đâu thành phần khoát lác trong lời này hơi cao nếu mình thích thì cứ mở miệng thật sợ là sẽ dọa ngô tuấn tới tái mặt không cần khách sáo tao uống ít rượu là được rồi các người cứ đi chơi phần các người đi lâm phàm ngẫm lại cuối cùng hắn cũng không xuống tay độc ác huống hộ ở kiếp trước có một câu thế này cái gì cũng có thể mời duy chỉ có thứ đồ trời này là không thể mời sẽ gặp xui xẻo Như vậy sao được, ta mời Lâm huynh tới đây, sao có thể để Lâm huynh ngồi không xem chúng ta chơi Ngô Tuấn cũng là người hiểu khách, nói mời thì nhất định phải mời Thế Lâm Phạm từ chối, hắn ta càng hăng hái Lâm Phạm nói, trước mắt ta có chưa tìm được người hợp khẩu vị Hiện tại cũng còn sớm, không có gì phải vội, các người cứ chờ trước đi Hắn phải nói đến mức này bởi khiến Ngô Tuấn không giới thiệu thêm về hắn nữa Bốn đẳng cấp, nhìn chữ mới chọn hai đẳng cấp phía trước. Có chờ mới biết được bọn họ trông như thế nào. Ngộ nhỡ chọn phải một người to con chẳng phải sẽ khiến bản thân muốn hốc máu sao. Vẫn nên ngồi yên quan sát tình huống. Xem đám khách giàu có tiêu tiền như nước cũng là lựa chọn đúng đắn. Lâm phàm phát hiện thành lâu trong thế giới này giống với cổ đại ở kiếp trước. Cũng không nhiều trò lắm. Cơ bản chỉ là ôm cô nương, uống ít rượu, sờ mó một hồi. Có lẽ là do sờ soạn lâu, các cô nương sẽ bày ra ánh mắt Các vị đại gia uống rượu đi đừng có sở nữa Sở tới ra người ta muốn chóc ra rồi Rất nhanh các cô nương mà đám người Ngô Tuấn chợ đã đến ừ, Từ tổng thể mà nói bọn họ cũng không quá đẹp Nhưng cũng không thể nói là xấu Trái lại Đám người Ngô Tuấn vừa thấy các cô nương đến đều nhìn chằm chằm không chớp mắt Xinh đẹp Thật xinh đẹp Tiền này tiêu không lỗ rồi Đúng vậy Tốt thời nhiều sao phải cô nương ta dùng vài đồng gọi để trước đây Cấp thấp nhất đã xinh đẹp thế này, vậy chẳng phải cấp cao nhất sẽ đẹp tựa thiên thi, thiên tiến. Lầm phạm che mặt, muốn ra vờ nhưng không quay biết đám người kia. Chỉ có vậy mà các người đã thấy xinh đẹp. Vì sao ta nhìn tới nhìn lùi cũng thấy các nàng rất bình thường đấy? Hay là do tà thuật kiếp trước đã nâng tầm mắt ta lên cao? Hay là do thẩm mỹ của ta có vấn đề nghiêm trọng? Rất khó có thể nhất trí với quan điểm thẩm mỹ của các người. Các người vui vẻ là được rồi. Các cô nương rất chuyên nghiệp. lúc tới thấy anh chàng lâm phàm cực đẹp trai nhưng lại không phải tuấn lang của các nàng chầm lòng các nàng đều cảm thấy rất đáng tiếc nhưng các nàng vẫn tươi cười với các khách nhân của các nàng tuyệt không nói thêm với lâm phàm dù chỉ một câu sau một hồi lâm phàm phát hiện cái tên ngồi bên cạnh hắn chỉ rất câu nệ ngồi ở chỗ kia hai tay không biết nên đặt ở đâu bèn nhỏ giọng hỏi sao người không sở nàng quá xinh đẹp là ta căng thẳng lâm phàm trợn trắng mắt như vậy cũng có thể tính là một loại lý do sao? lúc này có tiếng đàn truyền đến đã đến giờ yên vũ các biểu diễn đây cũng là điểm đặc sắc của yên vũ các khi đến thời điểm nhất định bọn họ sẽ biểu diễn cả múa tăng thêm một ít lạc thú cho đám khách đến chơi lâm phàm thấy trường quản giáo đang ngồi trong phòng riêng ở tầng hai ngày thường ở luyện võ trường hắn ta vẫn luôn bày ra về mặt nghiêm túc nhưng này ôm một nữ tử xinh đẹp trong ngực trên mặt hắn ta lại lộ ra nụ cười dâm tiện hình như đang rất hưởng thụ Ôi, đây chính là nhân tính. Hãy thay đổi, không thể nắm bắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hẳn tuyệt đối không tin tưởng trường quản giáo nghiêm túc như thế cũng có mồm đặt như vậy. Xem hắn ta thuần thục như vậy, chắc chắn là khách quen ở đây. Rất có thể hắn ta đã kính dâng hết tiền tiêu vặt hàng tháng tới nơi này rồi. hắn đánh giá cô nương trong ngực trường quản giáo, nàng là cô nương hồng bài mà trường quản giáo phải bỏ ra trăm lượng mới được chung một đêm xuân. Ừ, thật không tệ. Tướng mạo rất xuất sắc, chỉ có điều hơi thở phong trần quá nặng, nhưng vẫn không thể đè ép về xinh đẹp của người ta. Ở nơi này lâu mà lại sinh ra khí chất khiến nam nhân rất say mê. Nó đơn giản thì là khí chất, nhưng thổ tục một chút thì là dầm đáng. Ngô Tuấn cũng thấy cô nương bên cạnh trường quản giáo hâm mộ nói. Đêm nay trương quản giáo hạnh phúc rồi. Hàn ta hâm mộ tới mức đều đứng lên đánh trương quản giáo bất tỉnh, sau đó cướp lấy cô nương trong ngực trương quản giáo. Lâm phàm cười nói. cố gắng tiết kiệm rồi ngươi cũng có thể thôi không thể nào nếu ta có tiền như vậy ta tình nguyện đến 10 lần cũng không bao giờ muốn một lần vẻ mặt ngô tuấn rất kiên định màn biểu diễn ca mùa bắt đầu lâm phàm bưng chén rượu uống mùi vị không tệ vẻ mặt hắn dần trở nên trầm tư hắn đã hơi quen với cuộc sống nơi này ngày thường tù luyện lâu lâu lại tới đây thầm thú ngược lại cũng không tệ không cần phải tham dự vào mấy chuyện phức tạp trong đây chỉ cần mình không nhiều chuyện chuyện sẽ không chủ động tìm mình. Theo màn biểu diễn kết thúc, một gã sai vặt đi đến đưa cho mỗi người một quần vớ nhỏ. "Mấy vị đại gia, hôm nay các vị tới thật đúng lúc. Mặc Vân cô nương của Yên Vũ Các muốn lấy thơ tìm quân, chỉ cần đối đáp thơ cả, người đối đáp tốt nhất có thể ngủ lại chỗ Mặc Vân cô nương một đêm." Mặc Vân cô nương là hồng bài nổi tiếng nhất Yên Vũ Các chúng ta đấy. Sau khi nói xong, gã sai vặt lại tới trước bàn khác phát vở. "Thơ? Đó là thứ đồ chơi gì?" mặt mũi ngô tuấn tràn đầy ngờ ngác hệt như gặp quỷ đó là thứ mà đám thử sinh yếu đuối thích làm mấy vị đại gia mặc Vân cô Nương là hồng bài nổi tiếng nhất yên vũ các chúng ta ngàn kim khó cầu một đêm nếu các vị đại gia muốn thì phải suy nghĩ cẩn thận mới được làm vậy đúng là khiến người ta khó xử mà tất cả mọi người đều là kẻ luyện võ thô tục ai mà rảnh suy xét từ món đồ chơi này lâm phạm hơi xúc động thơ ta biết Tuy nhớ không được nhiều nhưng muốn làm một bài hẳn là không vấn đề. Nói không chừng đêm nay ta có thể chơi gái miễn phí thật. Hắn mở quyển vở nhỏ ra, nhìn vào. Một lát sau trong lòng hắn chửi má đó. Đây là ý gì? Lấy thảo làm đề. Thảo, thảo, thảo. Lâm Phạm thầm nghĩ câu thơ trong đầu. Mà thật không ngờ hình như trong đầu hắn có một bài thơ liên quan tới thảo thật. Nhưng đáng sợ là hắn không nhớ kỹ nội dung. Hàn phát hiện mặt mũi Ngô Tuấn chăn đầy ngơ ngác, nhìn cột vợ trong tay thật lâu vẫn chưa thể hồi thần, rất phiền muộn. Lâm Phàm liếc qua lại thấy bốn chữ lớn, bị hoàn ly hợp. Này, thấy bốn chữ này, trong đầu hắn lập tức có ý tưởng, bèn nói khẽ. Ngô chúng chỗ ta đổi đi, chỗ ta chỉ có một chữ, độ khó hơi thấp một chút. Ngô Tuấn thấy vợ trong tay Lâm Phàm chỉ có vẻ vẹn, vẹn một chữ, lập tức mừng rơn. Tốt! Sau khi hai người đưa quyền vừa nhỏ, Lâm phàm nâng bút viết ngay. Câu đầu tiên ta trực tiếp dùng đề bài. Nhân có bi hoan ly hợp, Nguyệt có âm tình viên khuyết, Thử sự cổ nan toàn, Đãn nguyện nhân trường cửu, Thiên lý cộng thiền quyên. Toàn bộ bài thờ hắn chỉ nhớ vèn vẹn một đoạn như vậy. Những cầu khác thật sự không nhớ nổi. Ngay cả tên bài thờ hẳn cũng đã quên. Tổ cả vạn túy Mượn dùng câu thơ này vù một vố. hy vọng có thể được chở gái miễn phí viết xong hắn lưu lại tên liệu quả ngô tuấn đang hàng hải viết thật nhìn hắn ta viết không nhiều lắm nhưng hai câu chức cũng khá quả nhiên bọn hắn vẫn rất có tài văn trường cỏ thực sự rất xanh xanh tới tả rất thích ngô tuấn thấy lâm phàm nhìn trộm hắn bên cười cười thoải mái đưa thờ tới trước mặt lâm phàm nói lâm huynh nhìn xem câu này thế nào thơ của ta một danh hạng nhất hẳn không vấn đề gì chứ ừ không vấn đề gì Lâm Phạm tán dương, rất nhanh gã xe vật đi xuống thu lại quyền vừa nhỏ, sau đó đi về phương xa. Không nghĩ tới, Yên Vũ Cá còn có hoạt động như vậy. Không hộ thành lâu có thể đặt vững nền móng trong thành thiên kiều. Hoạt động này không tổ chức nào, đã mang tới một tia hy vọng cho rất nhiều quỷ nghèo giống hắn. Nhìn đám thực khách đang vắt hết đầu óc xung quanh, Lâm Phạm cảm thán. Đây là kết quả của việc không chăm chỉ đọc sách. Thần là người xuyên qua, ai lại không nhớ kỹ mấy bài thơ. Nếu không, thật không có cách nào vui vẻ, khỏe khoan thể hiện được. Cô nương, yên vụ các các người tạo ra hoạt động như vậy có phải để lừa người không? Kỹ thực các người đã sớm đưa chọn ứng cử viên nào đó. Lâm Phạm hoài nghi hoạt động lần này chỉ là trò đùa, mà thực tế bọn họ đã sớm chọn được ứng cử viên. Chúng người tham gia chỉ làm tăng bầu không khí hơn mà thôi. Cô nương kia cười nhẹ nói. Ngày yên tâm Yên vụ các chúng ta sẽ không làm mấy chuyện từ đập bằng hiểu của mình như vậy đâu Làm nghề như chúng ta Danh tiếng là quan trọng nhất Nếu không còn danh tiếng Thì chúng ta cũng chẳng có danh dự gì nữa cả Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ Nhắc tới cũng phải Mà kệ chuyện này có phải là ra hay không Dù gì hắn cũng không lỗ Lâm Huynh Việc chờ chữ này không phải sơ trường của chúng ta Uống rượu Uống rượu đi Mặt Ngô Tuấn đã ửng đỏ, say chưng choáng, ôm cô nương trở rất vui vẻ. Những người khác cũng trông hắn ta chỉ có hiện tại mới là chân thực nhất. Nói có lý. Lâm Phàm cười, giở ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon vào cổ họng, khiến hắn có cảm giác phơi phới, phối hợp với tình cảm hiện tại rất dễ khiến người ta say mê, không thể tự kiềm chế. Ai, quả thật là kẻ cầm đầu vạn ác, cắn nuốt tâm trí người. Sau một hồi, một vị tú bà vẫn còn phòng vận đung đưa vòng eo chậm rãi đi đến trước sân khấu. Hằng giọng nói. Các vị, Mọc Vân cô nương đã đưa ra đáp án. Vị già có tài văn chương nổi bật, lấy được vị trí thứ nhất trong lần thi từ này, chính là Lâm Phàm Lúc này, Lâm Phàm đang uống rượu với đám người Ngô Tuấn. Khi tú bà đi ra, hắn không tự chủ được mà rời ánh mắt nhìn về phía mặt bàn. Chậm đổi mắt sắc mị, để lộ về mong chờ. Ngô Tuấn cười nói. Có gì đáng xem. dựa vào đám võ phù thô tục như chúng ta sao có thể đạt giải được uống rượu uống rượu đi đừng nghĩ tới mấy khả năng không có thật kia nữa hàn ta vừa dứt lời toàn trường đã vang lên tiếng người đứng thứ nhất lâm phàm đám người ngô tuấn vừa đưa ly rượu tới bên miệng chợt nghe được tên động tác tập thể cứng đờ ánh mắt đờ đẫn nhìn lâm phàm bọn họ đang nói người sao nếu không có gì bất ngờ xảy ra hàn là ta Lâm Phạm ngừng đầu, chậm tư một thôi, sau đó chậm rãi trả lời câu hỏi của hắn ta. Giọng điệu lạnh nhạt. Chén rượu trượt từ trong tay Ngô Tuấn rơi xuống. rơi xuống mất bàn phát ra một tiếng loàn xoàng. Không dám tin, thậm chí không có cảm giác tên hề chính là ta. Lâm Phạm đứng dậy ôm quyền với mọi người xung quanh, thừa nhận. Không nghĩ tới trong này không có tròm mèo nào cả. Ta thích loại thanh lâu không dơ trò nào thế này. Thờ của Tô Cà thật sự rất lợi hại, không thể không phục. thường ngày ngài có lời nào muốn nói với mặc vận cô nương không? một gã xe vật chạy tới hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ ước ao, rõ ràng trong lòng hắn ta cũng rất muốn đức như vậy. chẳng qua hắn ta không có tài năng như lâm phàm. lâm Phàm mỉm cười nói, ta muốn cho mặc vận cô nương một quả táo, hy vọng nàng có thể thích. mọi người kinh ngạc, quả táo? người khác đều đưa vàng bà châu báu, vậy mà người lại đưa quả táo? Tiền đáng chết, chỉ cầu người nhẹ nhàng với Mặc vận cô nương một chút, đừng làm hư nào. Thưa ngài, mời đi theo ta. Mọc vận cô nương đã chờ rất lâu rồi. Gã sai vặt nói, hắn ta đâu thèm quan tâm đối phương đưa gì, chỉ hâm mộ vận may của đối phương mà thôi. Ngô Huynh, ta tới đó trước, không thể ở chung với các người thềm, các người chờ vui vẻ nhé Mọi người hâm mộ nhìn bóng lưng lâm phàm. Ngô Tuấn thở dài một thời. Hây... Ai... hôm nay lâm huỳnh sẽ được hưởng phúc của người tề sợ là cả đêm cũng không thể ngừng nghỉ hầm mộ cứng rắn trường quản giáo đang ngồi trong phòng riêng của lầu cát vui vẻ ôm hồng lăng cô nương hưởng thụ sự mềm mại của nàng thấy lâm phàm rút được giải nhất hắn ta hoảng sợ như chằm chằm này này người ta được chơi gái miễn phí mà hắn lại phải tiêu trăm lượng tranh lệch này cũng hơi lớn rồi Sau đó, tú bà công bố bài thờ Lâm Phàm viết ra, một số người rất có tài văn chương, sau khi nghe được đã khiếp sợ vô cùng. Tầm phục khẩu phục, nhưng có hạng vũ phu lại cao mảnh. Thiền quyền lại là vị hồng bài nào vậy? Mà ở ngàn dặm xa xôi. Lâm Phàm thấp thảm đi theo sau lưng gã sai vặt, không biết vị mặc vật cô nương kia trông thế nào, đã bao nhiêu tuổi. Nếu không phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của mình thì hắn chỉ có thể mượn cớ đi vệ sinh mà truyền lại. Mặc kệ người là hồng bài gì cũng chẳng quan trọng bằng việc thải phân Sáng sớm Trước cửa kình lôi mình Lâm Phàm vừa mới trở lại đã bị đám người Ngô Tuấn càn đường vẻ mặt bọn họ có hơi kỳ quái Có ước ao đố kỵ Nhưng càng nhiều hơn là một loại kỳ vọng Lâm Huỳnh trở lại rồi Ngô Tuấn phục Lâm Phàm sát đất Chỉ hận không thể quỳ xuống bái sư ngay Chỉ cầu Lâm Huỳnh có thể truyền thụ cho một chút tài học ừ. Ngày nào tối qua các vị cũng có thu hoạch rất khá Lâm Phạm mỉm cười hỏi Thù hoạch đâu được khá như người chứ Lâm Phạm nói Các vị, chuyện tối qua không như các người nghĩ đâu Ta và Mọc Vậy Cô Nương chỉ châm đầy nói chuyện Ngầm thơ đối ẩm nâng cốc ngôn hoàn Không làm chuyện như các người nghĩ Đầu tiên là hắn không tính bình phẩm nữa Từ trước mặt những người khác Đây là hành vi không tốt Mấu chốt hơn là hắn không muốn khiến trái tim đám người này bị tổn thương Chuyện đã qua rồi Cần gì phải nói rõ ràng như vậy Thật Thật. Về mặt lâm phàm rất nghiêm túc. Nếu đặt ở kiếp, kiếp trước, ai nói vậy chắc chắn là giò vờ giả vịt. Nhưng ở đây, ai biết bọn hắn có tin không? Ta không hàn huyên với các người nữa. Đi tù lệ trước. Các người cũng mau đi đi. lâm phàm tạm biệt bọn họ. Càng ngày hắn càng thích thế giới như vậy. Đồng thời cũng có nhận thức hoàn toàn mới với Mỹ nữa ở đây. Bọn họ cũng rất đẹp. Vị mặc vật cô nương kia thật sự rất đẹp. Nàng có thể trở thành hồng bài cũng là hợp tình hợp lý Không có chút tài nghệ rất khó có thể lẫn vào Thời đại vạn ác Đúng là giỏi đục khoét tâm trí người Các người có tin lời Lâm Phàm nói không? Ta tin Ta cảm thấy Lâm Phàm nó rất chân thành Nhưng chẳng lẽ bọn họ chỉ châm đèn nói chuyện thôi sao? Ngô Tuấn nhìn bóng lưng Lâm Phàm bước đi với tư thế đỡ hồng Chỉ biết làm gì có chuyện nhàn nói Chỉ có lũ ngù mới tin Nơi này có vài tên ngù ngốc Ngô Hình, người nói cái gì vậy? À không có gì, chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi. Sân luyện võ. Lâm Phàm tới hơi chậm một chút, khác với thói quen quán trước kia. Thật ra hắn cũng muốn tới sớm, nhưng ai có thể ngờ tới. Mặc vận cô nứa lại nhiệt tình như vậy, thích giao lưu với người, động tác nhiệt tình. Dưới tình thế bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trò chuyện với nàn thêm một lát, sau đó vội vã tới đây. Trường quản giáo vẫn đứng chắp tay như trước, ủy vũ bất phàm. Không nghĩ tới trường quản giáo còn ủy mãnh hơn các tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, trường quản giáo hôm nay khác hẳn với trường quản giáo đêm qua. Đêm qua hắn ta là tay ra đời ngang dọc trốn hòa, nhưng bây giờ hắn ta lại thành quản giáo kinh lôi mình khiến người không thấu sầu cạn. Rốt cuộc, đâu mới là bộ mặt thật sự của trường quản giáo. Có lẽ đây là bản tính của nam nhân. Sao mặt hai người chạm vào nhau, cũng không giao lưu quá nhiều, nhưng trong ánh mắt lại chuyển đi thần sắc mà chỉ cần là nam nhân đều sẽ hiểu. Tù luyện mọi ngày đều như nhau, nhưng có thể nhìn thấy tiến bộ tù luyện lại làm cho người ta có cảm giác tràn ngập động lực. Cho nên, hắn rất thích nhìn sự tăng trưởng của độ thông thạo. Cái loại cảm giác này rất mãn nguyện. Đối với người khác mà nói, tù luyện một loại quyền pháp đơn điệu sẽ cảm giác rất nhàm chán. Nhưng đối với lâm phàm, giờ này khác này, hắn lại thích cảm giác đắm chìm trong tù luyện. Bố khỉ! Eo mỏi lưng đau, tinh thần phân tán, quyển pháp xuất hiện biến hóa lộ ra sơ hữu cực lớn. Tình huống này nếu là trước kia thì chỉ là bình thường, nhưng ở thời điểm hắn đã tù luyện đại lực ngưu ma quyền tới cấp độ nhập kinh thì không nên xuất hiện nữa. Quả nhiên, nữ nhân chính là vật chứng ngại cho con đường tù luyện. Lâm Phàm đã được tự thân trải nghiệm, đương nhiên có tính gian đe giáo dục hơn lời nói xuông. Trải qua việc này hắn tuyệt đối không đi yên vũ các kia nữa, chỗ đó quả thực là chỗ xấu xa, ăn mòn tâm trí con người. trưởng quản giáo đi tới bên cạnh lâm phàm, bàn tay vỗ vỗ lên bả vai hắn. Người trẻ tuổi, quả thực là thần, thần cường thể tráng, nhưng cũng phải chú ý chút. Ý của lời này biểu hiện rõ ngay trên mặt chữ, nhìn đi. tinh thần không tốt nhá, đã tù luyện đại lực như mà quyền tới cảnh giới quen thuộc như vậy mà vẫn còn mắc lỗi được đây là cái giá phải trả khi trầm mê nữ sắc đây đà tạ trường quản giáo dạy bảo đệ tử ghi nhớ trong lòng lâm phàm cung kính nói chỉ là chẳng biết tại sao hắn phát hiện trong ánh mắt trường quản giáo nhìn hắn lộ ra một tia hầm mụ trường quản giáo gật đầu xoay người rời đi trách nhiệm của hắn ta chỉ là giám sát bàn chúng tù luyện có tới hay không là chuyện của bàn chúng Nhưng nếu đã tới sân luyện võ này rồi, thì khi tâm tình tốt, hắn ta cũng sẽ chi điểm cho một chút, tránh cho những bàn trùng mới gia nhập này lầm đường lạc lối, kéo dài việc tu luyện sai lầm. Gia quyền phải thẳng, phải có lực. Người đàn đào tổ chim đấy à? Trung bình tấn cũng không ổn. Hạ bàn không vững, thì cho dù tu luyện tốt cũng chỉ là cỏ đầu tường thôi. Trường quả giáo rất nghiệp khác, không chỉ rằn dậy miệng khợp, không, còn động thủ đánh người. Lâm Phạm nghỉ ngơi trong chốc lát, điều chỉnh tốt trạng thái. Tối hôm qua trao đổi hơi quá sâu, có chút ảnh hưởng. Một lát sau, Lâm Phạm tiếp tục vui đầu vào tu luyện. Mỗi một chiều, một thức đều rất tiêu chuẩn hoàn mỹ, không hề có sơ hở Nhắc nhở, phát động bạo kích cấp 20 lần. Nhắc nhở, độ thông thạo đại lực nghiêu ma quyền cộng 20. Hả? Phát động bạo kích cấp 20 lần, quả thực đã dọa tới Lâm Phạm. Khiến hắn đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện thì phải dừng động tác. Lâm vào khiếp sợ. Từ lúc bắt đầu tu lệ tới nay, vận khí tốt nhất của hắn cũng chỉ phát động được bạo kích cấp 10 mà thôi. Có chuyện bạo kích cấp 20 lần, thật sự là nghĩ cũng chưa hề nghĩ tới. Lâm phàm cảm thấy thật thỏa mãn. Chẳng lẽ đi nghe hát còn có chỗ tốt như vậy? Quả nhiên, hắn vẫn không thể quên được bị đám ngô tuấn dạy hư rồi. Thời tiết hôm nay quả thực rất tốt, khởi đầu thuận lợi thường là bắt đầu của thành công. Hắn ở tạm trong kình lôi mình chính là tìm kiếm một nơi che chở để tập trung tu luyện, không bị bên ngoài ảnh hưởng tới. Đương nhiên, hắn biết nếu muốn trở thành bang chúng trong kình lôi mình thì nhất định phải làm nhiệm vụ. nhờ làm gì có nơi nào tốt hơn như nơi đây nữa chứ? Không chỉ được phát tiền ăn, bao ăn, có có thể học được võ học miễn phí. Có lẽ võ học này không tính là cao thâm, nhưng méo mó có hơn không? Lâm phàm tiếp tục tu luyện. Nhắc nhở, phát động bảo kích cấp 10 Nhắc nhở, đội thông thạo đại lực Như Ma Quyền cộng 10 Nhắc nhở, phát động bảo kích cấp 8 Nhắc nhở, độ thông thạo đại lực Như Ma Quyền cộng 8 Đỏ, quả thực là quá đỏ Dựa theo tình huống này đâu cần tới 8-9 ngày chứ hắn không ngờ rằng hôm nay tủ luyện lại phát động bảo kích nhiều tới như thế Quả thực không khác gì mở hách Lúc ăn cơm trưa, Lâm Phạm và Ngô Tuấn đã thân quen Nên vừa trò chuyện vừa chạy nhanh về phía nhà ăn Mỗi ngày đều là mấy món giống nhau, gần như không có bất kỳ biến hóa nào. Ăn kiểu này thời gian dài nhất định sẽ cực kỳ ngán. Chỉ là việc tù luyện tiêu hào rất nhiều thể lực, có thể ăn no, đã là không tệ rồi. Ai còn để ý mấy chuyện khác nữa chứ? Thịt còn là thức ăn có nhiều năng lượng nhất, có thể bổ sung thể lực nhanh chóng để buổi chiều tiếp tục tù luyện. Đối với bất kỳ một ban chúng nào mà nói, điều này là rất khó khăn. Nhưng gia nhập Kình Lôi Minh, mỗi tháng lãnh 10 lượng bạc không phải là ở không, mà là phải có tiến bộ thật sự. Sắc trời không quá sớm, nhưng Lâm Phàm không nhanh chóng rời đi như mọi ngày, hắn đứng tại chỗ có chút chờ mong, xem thử Ngô Tuấn còn muốn đi nữa hay không. Chỉ là rất đáng tiếc, đám người Ngô Tuấn hiển nhiên không có ý tưởng đó, mấu chốt là Do túi đã rỗng, muốn cũng không được. Lâm Phàm lại cảm thấy không sao cả, chỉ là một loại chờ mong mà thôi. hắn không có ý gì khác, quay về tu luyện là được. người cố gắng giống như hắn rất hiếm có ở kinh lôi minh, nào có ai ban ngày tu luyện, buổi tối trở về còn tu luyện tiếp. không nói tới thần thể có chịu nổi hay không, chỉ xét riêng lực ý chí này cũng không phải thứ người thường có được. ba ngày sau, lâm phàm như mọi người đi tới sân luyện võ, dọc đường còn nhìn bản giao diện, nhìn thấy độ thông thạo của đại lực nhiều ma quyền đã tăng tới rất cao thì tâm tình cực tốt, tiến độ này còn nhanh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Nhiều nhất là hai ngày có thể lên cấp Đến lúc đó không biết sẽ bạo kích ra Bao nhiêu điểm vạn năng Hắn không yêu cầu cao Chỉ cần bạo kích mấy trăm lần là được rồi Nhưng hiện thực khốc liệt Có cái giấm ấy Sau khi đi tới sân luyện võ Lâm Phàm thấy tình hình không đúng lắm Mọi người không tu luyện như mọi ngày Mà tụ tập top năm, top ba với nhau Xì xào bàn tán Rất kỳ quái Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì Nhìn tình hình thế này Khả năng xảy ra chuyện không may là cực cao Ngay cả trường quản giáo cũng không có mặt. Suy nghĩ một chút thì có thể xác định chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nếu không người luôn đúng giờ như trường quản giáo không thể vắng mặt như vậy. Lâm Phạm đi tới chỗ đám người Ngô Tuấn. Bọn họ đã sớm bàn tán thảo luận tới khí thế ngất trời. Nhìn biểu cảm có có thể nhận ra một chút cảm giác nghĩ mà sợ. Ngô Huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao mọi người đều tụ tập thảo luận mà trường quản giáo cũng không có mặt vậy? những người từng đi dạo kỹ viện với nhau cho dù chỉ quen biết nhau một thời gian ngắn ngủi thì cũng có tình cảm sâu đậm ngô tuấn trầm giọng nói đã xảy ra chuyện rồi lâm huynh không phải có vị phú thừa nhà họ vương thuê bang chúng kình lô minh chúng ta hộ tống hàng sao vừa mới sáng nay có người mong mấy thi thể trở về đều là người của kình lô minh chúng ta bọn họ bị chặn giết dọc đường hộ tống hàng hiện tại toàn bộ kình lô minh đều đang hoảng sợ trường quản giáo đã vội vàng đi xem xét chuyện này không nói những chuyện khác kình lôi minh chúng ta vốn nổi danh lừng lẫy trong vòng ngàn dặm quanh đây L lục lâm hảo hán có ai là không biết tới kình lôi minh chúng ta nhưng bây giờ lại gặp phải loại chuyện thế này rất có thể là đặc biệt nhắm vào kình lôi minh lâm phàm nghĩ tới thời gian trước hoàn trường có giới thiệu một công việc béo bở mà run sợ trong lòng may mắn hắn không đồng ý nếu không trong đám người chết kia chắc chắn có một suất của hắn công việc béo bở quả thực là một công việc chịu chết béo bở Lúc này, lâm phàm lưng nhìn thấy hoàng trường trốn ở xa. Tuy khoảng cách có hơi xa, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra sắc mặt hoàng trường trắng bệch. Hiển nhiên cũng bị chuyện này dọa sợ. Đương nhiên, cho dù việc này rốt cuộc ra sao thì cũng không có liên quan gì tới hoàng trường gã cả. Gã là người trung gian, chỉ là đưa vị trí của mình cho người gã để ý. Dù sao, bằng chứng kinh lô mình thì ai cũng giống nhau. lâm phàm trầm tư chút lát, việc này không có liên quan gì tới hắn. Yên tâm tù luyện mới là vườn đạo hàm biết uy danh của kinh lôi minh, Đúng như Ngô Tuần đã nói Lục lâm hảo Hán có ai mà không nề mặt Cho dù có xung đột cũng tuyệt không hạ tử thủ Cao lắm là dạy dỗ một trận mà thôi Mà loại tình huống giả tay ngoan độc như thế này Rõ ràng là coi thường kinh lôi minh. Suy nghĩ rõ ràng Lâm Phạm nhận ra thế giới mới này thật sự rất nguy hiểm Không có thực lực, người chết là người Lâm Huỳnh Hiện tại thì thể vẫn còn đặt ở chỗ đó. còn rất nhiều người chuẩn bị đi qua xem thử. Huỳnh có muốn qua xem một chút không? Ngô Tuần có chút thường xót, nhưng cãi nhiều hơn là hiếu kỳ tò mò. Người chết không có quan hệ gì với hắn ta, nên hắn ta không có cảm giác gì cả. Có chăng thì chỉ là cảm giác chúng ta đều là bằng chúng kinh lô minh. Các người bị người khác giết chết, chẳng phải là chúng ta cũng rất nguy hiểm sao? Thì thể thì có gì mà đẹp? Có gì mà xem? Nhìn xong, có khi buổi tối có gặp ác mộng. Không, các người đi đi. Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi lập tức từ chối. Chính vì chuyện này đã hoàn toàn cách phát ý tưởng khổ tu của hắn. Giai đoạn đầu này hắn bắt buộc phải khiêm tốn, ẩn nấp, từ từ tu luyện, cố gắng tăng cường thực lực. Đám Ngô Tuấn đã đi xem thi thầy, sần luyện võ không thích hợp để tu luyện nữa. Hắn vẫn nên quay về phòng tu luyện thôi, cũng có thể được yên tĩnh. Lâm Phàm nhìn về phía Hoàng Trường được lúc trước. Phát hiện tên kia đã biến mất, không còn bóng dáng Không biết là trốn vào góc nào run dày rồi Trên đường Lâm Huynh Có tiếng gọi vang lên Cho dù không nhìn thấy là ai Nhưng ngày giọng thì cũng đoán được là ai tới Ngoại trừ hoàng trường thì có thể là ai nữa Lâm phàm tăng nhanh bước chân Người này chính là một tên xui xẻo Trước kia chỉ nghĩ gã là một tên Chuyên lừa bịp mà thôi Hiện tại mới nhận ra Gã còn mẹ nó không chỉ lừa bịp còn xui xẻo nữa Ai dình lấy gã thì kẻ đó xui xẻo. Không, đã không chỉ xui xẻo thôi đâu, mà là chết người luôn rồi. Lâm Huynh, xin dừng bước, xin dừng bước. hoàn trường thấy Lâm Phạm bước đi nhanh như bay thì cũng guồng chân tăng tốc, nhanh chóng chạy tới trước mặt Lâm Phạm. Lâm Huynh, vì Huynh đuổi theo phía sau người mệt quá, vì sao người không dừng lại hả? Hoàng Huynh gọi ta sao? Vừa nãy có tâm sự nên thực lòng không nghe thấy. Bản lĩnh trợn mắt nói dối của Lâm Phàm không nhỏ, chỉ là không ngờ Trần Hoàn Trương nhanh như vậy, xem ra động lực đuổi theo của gã rất cao đấy. Hoàn Trương dùng ánh mắt vô cùng ưu oán nhìn hắn. Lâm Huỳnh đang chê ta sao? Người nói thử xem. Lâm Phàm dùng mình, quá buồn nôn, thật đáng sợ. Ai có thể tưởng tượng ra một vị nam tử trung niên, đầu trâu mặt ngựa, với hàng dầu cá chê lại dùng một ánh mắt ưu oán nói ra lời như vậy chứ? Làm lâm phàm suýt nữa thì muốn nôn luôn cả cơm từ đêm qua ra Không có, Hoàng Huynh đã đùa rồi Sao ta có thể chơi người chứ Hắn không biết Hoàng Trương tìm mình làm cái gì Vay tiền. Đừng đùa Ngay cả chuyện chơi gái kia hắn còn chơi miễn phí Thì đào đâu ra ngân lượng chứ Không dối gạt Lâm Huynh Lúc này tâm tình ta rất khó chịu Ta đâu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ lúc trước ta thật sự cho rằng đây là một công việc béo bở, chỉ là hộ tống đâu mà thôi, có thể có nguy hiểm gì chứ? nhưng à có thể ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hoàng Trường hối hận vô cùng, có quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Gã chỉ kiếm thêm mỗi người có hai lượng bạc, tất cả đều dựa theo quy định mà làm việc. nhưng hiện tại có rất nhiều người chết như vậy, gã đừng nhìn biết việc không liên quan tới mình, nhưng trong lòng gã lại chịu đủ sự giày vò. vậy thì sao? Hoàng Huỳnh không cần tự trách, việc này người cũng đâu có muốn. Tả Chắc chắn là không muốn rồi. Ôi, Lâm Huỳnh, cho ta muốn giới thiệu công việc béo bở này cho người, may mắn là người không đi. Nếu không người có chuyện gì, ta cả không thể yên lòng. Cho nên mới cố ý chạy tới nói với người một tiếng, trăm ngàn lần đừng nghĩ rằng ta muốn hại người. Ta cũng thật sự không biết, người yên tâm, sau này nếu có bất kỳ công việc béo bở nào nữa, ta chắc chắn sẽ tìm hiểu rõ ràng rồi mới nói với người. Hoàng Trường thể Son Sắt Lâm Phạm cứ cảm giác có chút không đúng Người này nhìn thì giống như đàn tự trách Nhưng hình như lại giống như đặc biệt tới giải thích với hắn Còn công việc việc béo bờ mà gã nói Đừng đừng Ngàn vạn lận đừng Hắn còn muốn sống Đừng có tìm hắn Đi tìm người khác đi Hắn chỉ muốn yên tĩnh tù luyện Không muốn kiếm tiền gì cả Cười coi hắn thành một tên ăn hại Không yêu tiền tài cũng được Đà tạo Hoàng Huynh yêu ái Những chuyện về sau thì để sau này hãy nói Hiện giờ xảy ra loại chuyện như này Theo ý ta hoàng huynh tốt nhất là nên đi thăm hỏi người nhà của những bàn trùng đã hy sinh họ đã mất đi người thân cũng rất đáng thương lâm phàm nhắc nhở Hoàng trường nói lâm huynh nhắc nhở đúng ta sẽ đi ngay bây giờ hoàng huynh có việc cứ tự nhiên lâm phàm nói Hoàng trường ôm quyền rồi vội vã rời đi hiện tại gã muốn đi tìm những người khác để giải thích sau đó nhìn xem cấp cao trong bang giải quyết sự việc này như thế nào hy vọng không liên lụy tới bản thân một ngày hè náo nhiệt Lâm Phạm lắc đầu không nghĩ nhiều nữa Trở về phòng tù luyện Đã không còn bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản hắn tù luyện Hắn thích tù luyện Cái loại tiến bộ có thể nhìn thấy rõ ràng này Về phần ban chúng bị giết kìa Hắn cảm thấy vô cùng tiếc hận Nhưng lại không có quá nhiều liên quan tới bản thân Chỉ khi bản thân có thức lực hùng mạnh Mới không bị người ta đánh chết Kể cả ngày lúc này Nếu ở trong tình huống như vậy Gặp phải việc như thế Cũng sẽ bị người ta thoải mái bóp chết ban đêm tiền gió bên ngoài rất lớn mùa hè nóng bức khiến cho gió thổi cũng mang theo hơi nóng chỉ khi đêm tới thì mới mát mẻ hơn một chút thời điểm lâm phàm tủ luyện đại lực như ma quyền quyền kinh chấn động trong lúc vùng quyền ủy vũ sinh gió âm thanh tạo ra từ đường quyền nặng nề gạo thét vang lên đại lực như ma quyền đã đạt tới nhập kinh đủ sức đánh vỡ bia đá mở quyền đánh lên thân thể máu thịt đánh gãy mấy cái xương sườn cũng không phải nói quá Tủ luyện khiến hắn vui vẻ Cản thêm nỗ lực đối với tương lai Cảm giác khi trở thành cường giả tuyệt thế Ở thế giới này được người người ngưỡng mộ Chắc chắn rất sảng khoái Lâm Phạm thu thế Quyền kình tiêu tán Nhắc nhở phát động bạo kích gấp 4 lần Nhắc nhở đại lực như ma quyền lên cấp Nhắc nhở phát động bạo kích 27 lần Nhắc nhở nhận được điểm vạn năng Cộng 27 Nhất thời Lâm Phạm trợ thiểu ra Khả năng khống chế đại lực như ma quyền Đạt được qua từng cấp độ Bước vào nhập kinh thì tốt hơn nhập mù một chút, đánh quyền có thể ngừng tụ quyền kinh, khi đối địch có uy lực rất lớn. Bây giờ lên tới thông thấu thì từng bộ phận trên cơ thể đều có thể thi triển ra quyền kinh của đại lực Như Ma Quyền. Ngay cả thứ đồ chờ giữa hai trần kia cũng có thể xuất lực. Không tồi, không ổn phí công sức tạc khổ luyện tới bây giờ. Vừa nãy điểm vạn năng bạo kích ra không tệ, xuất hiện những 27 lần bạo kích, nên lâm phàm có chút hài lòng. Thời gian trước, hắn vừa đi thành lầu uống rượu chơi gái, số lần bạo kích độ thông thạo tăng khá cao. Chỉ là cảm về sau độ bạo kích lại giảm dần không có được như trước. Chuyện này có chút mơ ám, đáng giá tìm hiểu. Mị lực, cảnh giới, thiền phú. <cười> Dựa vào nhàn sắc hiện giờ của hắn, tạm thời không cần tăng mị lực, còn cảnh giới và thiền phú lầm phàm rơi vào trầm tư. Loại đồ như thiên phú này có chút huyền ảo không nắm bắt được, tạm thời hắn còn chưa rõ sau khi tăng thiên phú thì sẽ có lợi ích gì. Vậy nên tăng cường tốc độ tu luyện hay là tăng cường tốc độ lĩnh ngộ võ kỹ đây? Mà thôi, cứ tăng cường thực lực lên trước để bảo vệ bản thân đã. Hiện tại hắn không thiếu thời gian mà thiếu thực lực. Hơn nữa, tăng thiên phú cần quá nhiều điểm vạn năng, lại không có cách nào cảm nhận ngay được lợi ích mà thiên phú mang tới. Không thể nói ánh mắt Lâm Phạm hạn hẹp Chỉ có thể nói là tình thế ép buộc Tăng cảnh giới Tiều hào 20 điểm vạn năng Đoán khí tầng 3 Một dòng nước lũ tuôn vào thể nội Chảy ra tứ chi bách hải Thực lực bản thân đã tăng cao Kinh lực càng mạnh hơn so với lúc trước Lúc trước Lâm Phạm từng tìm hiểu Tình huống của những người Trở thành bang trúng kinh lôi mình cùng đợt với hắn Đến bây giờ có chưa có người nào Đã tới cảnh giới đoán khí tầng 1 Cho dù là người nhanh nhất Thì vẫn còn kẹt ở rìa danh giới Về phần đại lực như ma quyền Cùng nhau tù luyện thì lại càng không cần nói tới Trước kia còn chưa có người đã tới nhập kình Huống chi là thổng thấu Nhìn bảng giao diện Lâm Phàm mị lực 80-100 Cảnh giới đoán khí tầng 3 0-40 Thiền phú trung đẳng 0-100 Võ kỹ đại lực như ma quyền thông thấu Độ thông thạo đại lực nghiêu ma quyền 0-1000 Điểm vạn năng 12 điểm Trên mặt lâm phàm lộ ra nụ cười, Cô gần đến bây giờ chỉ là muốn nhìn thấy bản thân có sự tiến bộ. Chỉ cần kiên trì không ngừng tiếp tục tù luyện, có thể sẽ thu hoạch được thành tựu lớn hơn nữa. Cho dù hiện tại cảnh giới đã tăng lên cũng không làm cho hắn thả lòng, thậm chí cũng không vì vậy mà muốn đi ra ngoài vui đùa. Dựa vào độ tuổi và tình hình hiện tại bây giờ, hắn còn có thể đi ngủ, đi ra ngoài chơi đùa không lo không nghĩ thì thật không biết xấu hổ. Tù luyện, tiếp tục tù luyện. Không ai có thể ngăn cản hắn tù luyện Hắn muốn trở nên mạnh hơn Đêm đã muộn Nhà cửa chung quanh đã tối om, Chỉ có trong phòng lâm phàm là còn lập loài ánh đèn Thời điểm người khác đi vào giấc ngủ Hắn lại đang tù luyện Chỉ có như vậy mà có thể có được thực lực như bây giờ Khổ một chút Mệt một chút Không tính là gì cả Người duy nhất bị quấy dày chính là bang chúng ở trong phòng nhỏ sát bên Từ sau khi vào kình lôi minh không bao lâu Gã đã có thể nghe được độc tĩnh ở bên cạnh chuyên sang Rất nặng nề giống như đang vùng quyền Khiến trong lòng gã muốn chửi thề ban ngày tù luyện có chưa đủ hay sao Mà hơn nửa đêm rồi còn vùng quyền Người không ngủ được Nhưng người khác lại buồn ngủ lắm đấy Gã muốn tức giận đập cửa phòng đối phương Chỉ vào mặt đối phương mà chửi ầm lên Nếu người không yên tĩnh ta sẽ đánh chết người Chỉ là gã không dám Cờ bắp lầm phạm rất lớn Gã sợ bị đánh, nên đành nhét bông vào tay, che đầu đi ngủ. Nửa đêm canh ba. Cả người lâm phàm bị mồ hôi thầm ướt. Sau khi đại lực nhiều ma quyền lên tới thông thấu thì càng khó tu luyện hơn so với lúc trước. Mỗi một chiều một thức đều yêu cầu rất cao. Kinh lực thông thấu phân tán tới từng bộ phận trên người hắn. Từng khớp xương, bất kỳ một bộ phận nào trên người cũng bị luồn kinh lực này xỏ xuyên qua. Lâm phàm bư chậu nước lạnh đi vào sân, dội từ trên đầu xuống, lạnh tới thấu tim. cũng may hẳn có thân thể cường tráng nếu người thường mà làm như hắn rồi chịu thêm chút gió lạnh chắc chắn sinh bệnh tắm rửa xong tinh thần vô cùng tốt lâm phàm trực tiếp đi ngủ nghỉ ngơi chút xíu sáng sớm con phải dậy tù luyện sáng sớm mưa tạnh sương tan trong không khế con tràn ngập mùi ẩm ướt lâm phàm hít sâu một thời tìm phổi thông thấu tinh thần vô cùng tốt Cho dù tù luyện trễ, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng chẳng biết tại sao tinh thần lại rất sùng mãn. Sân luyện võ Người của quan phủ tới đây sao? Lâm Phàm nhìn mấy nhà vị nhà dịch của quan phủ đeo bội đao bên hông, đi từ phía xa tới. Dọc đường vừa đi vừa cười vừa nói, sau đó nhận bạc mà kình lô minh đưa tặng, mang theo vẻ vui sướng tràn đầy rời đi. Ngô Tuấn nói Người quan phủ chỉ là tới xin đều chú thôi. chết nhiều người như vậy quan phủ gây được tin tức chắc chắn phải quan tâm tới chỉ là đây là chuyện của kinh lôi minh chúng ta lúc ăn hại chỉ biết ăn uống chơi gái này thì có tác dụng gì hiện tại hoàng quyền sụp đổ quan phủ gần như chỉ là một vật trang trí mà thôi vậy thì cũng hơi loạn đấy lâm phàm nói cũng không phải là quá loạn quan phủ vẫn có thể quản đám dân chúng bình dân hơn nữa kinh lôi minh chúng ta cũng dựa vào bình dân để sống đương nhiên không thể khiến cho thành thiên cửu rối loạn Ngày hôm qua người không đi xem thôi, đám người đó chết vô cùng thảm. người trưởng quả giáo nói tất cả đều bị người ta dùng một trường đánh nát tầm mạch, thổ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Không ai có thể sống sót. Ngô Tuấn không rết mà dù nói. May mắn hắn ta không tham dự lần hộ tẩm này, nếu không cũng không biết sẽ chết như thế nào. Lâm Phàm gật đầu, xem ra thế đạo còn loạn hơn hắn nghĩ nhiều. Quốc gia đương nhiên không thể quá loạn, nhưng cũng không có ai quản tới mạng sống của mấy người nhỏ bé. Tình lôi mình rất khổng lồ, nhưng cũng chỉ quản được người trong giới hạn thành thiên kiểu mà thôi. Hết tập 2. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.